Ở phía bên phải tiểu tam xinh đẹp vừa ngủ say vừa mút ngón tay. Lập tức Cao Lôi Hoa nhìn quần áo mình theo bản năng. Đi tung rồi. Cao Lôi Hoa cảm thấy đầu mình như xét đánh giữa trời quang. Bởi vì hắn thấy quần áo mình cực kỳ cực kỳ bừa bộn. Lúc này trong đầu Cao Lôi Hoa hiện lên vô số trường hợp trong các bộ phim điện ảnh thường trình chiếu. Đầu tiên là hai người say, một nam và một nữ, cả hai say đến mơ hồ nên đi vào cùng một gian phòng. Sau đó là chuyện cả hai cùng nhau tham khảo sự huyền bí của nhân sinh. Sau đó sẽ công bố kết quả nghiên cứu xuyên đêm của mình cho cả thế giới biết. Tác phẩm đứa nhỏ như thế nào mà có? Không, thật sự là không cầm thú như vậy chứ. Cao lôi hoa nhìn lại mình quần áo lộn xộn có thể nói cho hắn biết chuyện này vô cùng có khả năng xảy ra. Hoặc giả là hắn không cẩn thận đã cùng Tiểu Tam tham khảo triết lý vĩ đại nhất của nhân sinh. Ơ, Cao đại ca, anh tỉnh rồi à? Anh làm gì ở đây vậy? Lúc này Tiểu Tam cũng mơ màng tỉnh dậy, dội dội mắt nhìn Cao lôi hoa nói. Tiểu, Tiểu Tam... Cao lôi hoa nhìn quần áo lộn xộn trên người. Sau đó quay đầu nói với tiểu tam giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì không? Cao lôi hoa lắp bắp nói. Ủa? Chúng ta làm gì cơ tiểu tam nghi hoặc nhìn cao lôi hoa? Ánh mắt cô bé tràn đầy sự khó hiểu. Anh, ý anh là hai chúng ta sau khi say đó. Anh có làm gì có lỗi với em không Cao Lôi Hoa cũng không biết nói sao cho tốt. Chỉ có thể bất đắc dễ nhìn Tiểu Tam. À! Cao Đại ca! Chẳng lẽ anh nghĩ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao đôi mắt ranh mảnh của Tiểu Tam nhìn Cao Lôi Hoa? Sau đó cười rộ lên yên tâm đi Cao Đại ca! Đêm qua em tỉnh hơn anh chút ít. Hơn nữa anh xem! Nhìn người em đó có giống như đã xảy ra chuyện gì gì đó không? Quần áo em rất chỉnh tề Yên tâm đi Hai người say đến chết thì làm được gì cơ chứ Tiểu Tam chỉ vào trang phục chỉnh tề như mới mặc vào của mình nói với Cao Lôi Hoa a, là anh suy nghĩ nhiều Cao Lôi Hoa nhìn quần áo của Tiểu Tam còn chỉnh tề thì nhẹ nhàng thở phào. Dù sao thì hiện tại trừ tỉnh tâm ra. Hắn không muốn phụ trách thêm một người phụ nữ nào nữa. Vả lại cảm giác của hắn đối với tiểu tam cũng khá kỳ quái, giống như một cô em gái, lại có phần giống bạn bè. Hoặc là thân thiết hơn một chút. Nhưng dù sao thì hắn với tiểu tam cũng không có khả năng phát sinh ra chuyện gì được. Cao đại ca à! Ngày hôm qua thật ngại quá, để anh bồi em cả đêm. Phỏng chừng chị tỉnh tâm và mọi người ở nhà đang lo lắm. Anh về trước đi, nếu không chỉ sợ chị với mấy đứa nhỏ lại kêu người đi tìm anh. Tiểu Tam ủệ hoại nói với Cao Lôi Hoa. Còn em không cùng đi với anh sao Cao Lôi Hoa hỏi thật khó gặp mặt nhau, đi đến nhà anh chuyến đi. Lần trước không tiếp đón chu đáo. Lần này sẽ cho em thưởng thức tay nghề của ông anh này cao đại ca. Làm ơn đi. Không thấy em mới dậy chưa kịp trang điểm à. Chờ em trang điểm lại rồi đi đến nhà anh nha. Còn anh. Mau về trước đi. Còn nói là cho em thưởng thức tay nghề mà không về chuẩn bị à. Tiểu Tam ngồi trên giường cười nói. Ừ cũng đúng Vậy được rồi Cao lôi hoa gật đầu anh sẽ ở nhà chờ em đến tí nữa sẽ cho em thưởng thức tuyệt kỹ nấu nướng của anh Biết mình và tiểu tam không phát sinh ra chuyện gì Cao lôi hoa vẫy tay cười cười với tiểu tam nói rồi đó Em trang điểm sửa soạn nhanh lên rồi đến nhà anh đó Lại nữa Em có phải là con nít đâu, em biết nhà của anh rồi, em sẽ đến. Anh lo mà chờ em đó. Tay nghề của anh ở vong linh cốt em đã nếm ruôi, lần này em rất mong chờ đó. Tiểu Tam ẩn người cười nói. Rồi, một lời đã định. Anh sẽ làm thật ngon chờ em đến. Cao lôi hoa chỉnh sơn lại quần áo mình, sau đó vuốt vuốt mái tóc lại. Rồi kéo cửa phòng giọt ra ngoài. Tuy không cùng Tiểu Tam phát sinh chuyện gì nhưng cũng đã ngủ với cô bé cả đêm. Cứ đi ra nhanh cho đỡ ngại. Chờ cao lôi hoa đi ra, đột nhiên Tiểu Tam nằm trên giường thở dài. Cô khẽ giơ tay phải lên trên tay cô là một sợi tóc bạc dài. Nhẹ lắc đầu Tiểu Tam khó khăn đứng dậy. Thoáng sửa soạn lại Tiểu Tam đi thẳng đến học viện Ma Võ Thánh Vi Tơ mà không đi tới nhà Cao Lôi Hoa. Cô không định đến nhà hắn mà muốn đi thẳng về đế quốc văn tuyết của mình. Cao đại ca, nếu em gặp anh sớm thì thật tốt. Tiểu Tam cầm sợi tóc bạc cười khổ. Đi khỏi quán trọ Cao Lôi Hoa đường hoàng thẳng tiến về nhà. Đồng thời cũng suy nghĩ xem nên giải thích với Tĩnh Tâm thế nào khi về nhà. Cao Lôi Hoa không định nói dối với Tĩnh Tâm, nhưng phải giải thích sao cho cô ấy không hiểu sai đây. Ầm ầm mây đen cuồn cuộn cùng, cùng với hai tiếng nổ như sấm sét vang lên. Cao Lôi Hoa nghi hoặc ngẩng đầu lên. Sau đó phát hiện ra trên bầu trời quang minh đế quốc Từng đạo lôi quang đen xịt như rắn đang lượn lờ, gào rứt trên trời. Cao Lôi Hoa hiếc mắt lại. Không ngờ lại là lôi quang màu đen, mà Hắc Lôi này cùng với Cao Lôi Hoa có quan hệ rất khó nói. Phải biết rằng Cao Lôi Hoa chính là Lôi Thần, tất cả lôi điện đều có liên hệ đặc thù với hắn. Nhưng Hắc Lôi này lại liên quan rất chi là ức. Cùng với đám lôi quan màu đen này Ở một hướng rất quen thuộc với cao lôi hoa bỗng xuất hiện một cột sáng mang theo lực lượng hắc ám dày đặc chiếu thẳng lên trời Cao lôi hoa trợn tròn mắt Đó là nhà cao lôi hoa Trong nhà xảy ra chuyện sao cao lôi hoa nhíu mày Chết tiệt, mình vừa đi khỏi nhà có một đêm mà đã xảy ra chuyện gì thế Sợ nhà mình gặp chuyện chẳng lành, Cao Lôi Hoa tăng túc phóng về nhà. Trong chết mắt, Cao Lôi Hoa đã lướt qua nửa đế đô, đứng trước cửa nhà mình. Hà Cao Lôi Hoa thở một hơi, rồi chạy vào trong. Vừa vào trong thì một cảnh tượng khiến hắn phải phẫn nộ đang diễn ra. Trước của chính nhà mình, không ngờ lại bị một đống thánh điện kỵ sĩ mặc áo giáp vây quanh. Không nói cũng biết đám này là người của Quang Minh Thần Điện. Mẹ nó. Quang Minh Thần Điện thật sự quên bài học lần trước sao? Hay là lần đó không đủ cao lôi hoa cắn chặt răng? Đã vậy hắn đây không ngại xử lý luôn Quang Minh Thần Điện đâu. Nếu người nhà mình bị tổn thương tí nào thì cho đám Quang Minh Thần Điện uống trà đá với sếp Quang Minh Thần của chúng luôn. Kỳ thật. Lần này cao lôi hoa cũng nghĩ sai rồi. Quang minh giáo hoàng không quên cái ngày thảm sát lần trước ở thần điện. Hiện tại lão có nỗi khổ không nói được mà. Vốn quang minh đế quốc là nơi được sự chúc phúc của quan minh thần nhiều nhất. Là nơi mà thần ban ương. Được gọi là địa phương quang minh thần phù hộ. Ở đây tất cả tà ác đều phải tản đi nơi khác hết. Nhưng mà ngày hôm qua tại Quan Minh Đế đô xuất hiện một cổ năng lượng hắc ám. Mà quan trọng nhất là cổ năng lượng này xuất hiện tại chỗ mà giáo hoàng cấm kỵ nhất nhà của Cao Lôi Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.red. 246 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi.red. Chương 246 tiêu sát chém giết. Bên trong quan minh thần điện, giáo hoàng thống khổ đi qua đi lại. Đêm hôm qua, đế đô xuất hiện một cổ lực lượng hắc ám cường đại, mỗi người bên trong thần điện đều cảm nhận được. Theo tôn chỉ của quan minh thần, tất cả hắc ám đều không được xuất hiện tại nơi có quan minh thần. Ở nơi này, tất cả hắc ám phải loại trừ. Bất kể thế nào thì tuyệt đối không được đánh mất mặt mũi của Quang Minh thần điện. Năng lượng hắc ám không được phép xuất hiện trong Quang Minh đế đô. Giáo hoàng lập tức ra lệnh truy kích cổ năng lượng hắc ám này. Hơn nữa cũng tự thân xuất mã đi chỉ đạo. Đồng thời Bởi vì cổ hắc ám này mạnh mẽ dị thường nên giáo hoàng hạ lệnh cho giáo chúng của quan minh thần điện đi tìm con mình. Cũng chính là rút đã có vinh hạnh được chiến thiên sứ nhập vào. Nếu có cường giả bập tám vĩ đại chiến thiên sứ ở đây thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc này lão giáo hoàng còn chưa biết đứa con yêu quý của mình đã bị người ta tẩn thành cái đầu heo. Đang trị thương ở trong vũ hội. Hơn nữa linh hồn thánh thiên sứ trong cơ thể của thánh tử đã trở thành món ăn ngon của ly me. Ma thú mà giáo hoàng cho là ma thú cấp thấp nhất tinh thánh tử bị tận đã bị học viện ma võ thánh Peter cố ý phong tỏa. Cho nên đến tận bây giờ. Lão giáo hoàng vẫn chưa biết tin tức gì. Sau khi nhận lệnh của giáo hoàng. Thánh điện kỵ sĩ của quan minh thần điện đã xuất phát trước để bao vây cổ năng lượng hắc ám. Sau đó thì giáo hoàng mới dẫn người tới sau. Nhưng khi lão vừa đến chỗ cổ năng lượng hắc ám thì khuôn mặt lập tức tái nhợt. Bởi trước mặt lão chính là nhà của tên ác ma kia. Giáo hoàng vẫn còn nhớ cái gã nam nhân tóc bạc gầy ốm mà đầy uy nghiêm kia. Là gã nam nhân mà trước đó đối mặt với tầm tầm lớp lớp phòng thủ của Quang Minh Thần Điện đã mừng thịt mất mấy vị trưởng lão Quang Minh. Mà ghê sợ hơn là không ai biết Cao Lôi Hoa ra tay như thế nào. Cho nên cả khi mà linh hồn thánh thiên sứ bậc tám sáng lâm, giáo hoàng cũng không dám có ý đụng chạm đến Cao Lôi Hoa. Lão đã bị thực lực của Cao Lôi Hoa dọa chết khiếp rồi. Giờ ngay cả thủ hạ có sức chiến đấu mạnh nhất dưới quang minh thần có xuống thì lão vẫn không khỏi sợ hãi gã tóc bạc này. Nhưng hiện tại, lão đã phát hiện ra đám thủ hạ ngu xuẩn của mình đã bao vây nhà của gã tóc bạc đó. Mau, mau đi tìm rút cho ta việc đã đến nước này, giáo hoàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Lão lớn tiếng gào thét kêu người đi gọi quang minh thánh thiên sước. Đó là biện pháp duy nhất bây giờ. Mời chiến thiên sứ bậc tám ra, đó là con đường duy nhất của lão. Lão đã không còn đường lui, hít dẫn người bao vây nhà của tên ác ma đó. Tên đó bỏ qua cho lão sao? Giờ lão đành cắn răng đâm lao mà theo lao thôi. Đồng thời, sau khi bố trí thủ hạ tiếp tục vây quanh nhà gã ác ma xong, Lão giáo hoàng nhanh chóng quay về quan minh thần điện Về đến quan minh thần điện thì như một con chiên thành kính nhất từ trước đến nay Giáo hoàng cung kính cầu nguyện trước quan minh thần Mãi đến lúc rạng sáng, năng lượng hắc ám trong đế đô càng lúc càng mạnh Sau đó trong nháy mắt liền đột nhiên biến mất Nhưng biến mất chưa bao lâu đoạn thời gian biến mất đó cao lôi hoa rời giường đi ra khỏi khách sạn. Sau đó một cột sáng màu đen phóng thẳng lên trên trời cao. Tại trung tâm cột sáng màu đen này năng lượng hắc ám cường đại muôn phần. Giáo hoàng điện hạ, cổ năng lượng hắc ám đó càng ngày càng mạnh. Hiện tại đã ngưng tụ thành một cột sáng rồi thỉnh thoảng. Lại có kỵ sĩ ở bên ngoài đem tin tức cho giáo hoàng Đồng thời hỏi thêm một câu giáo hoàng điện hạ Khi nào thì chúng ta tấn công khi nào tấn công Cái này ơi Lão như già thêm mấy tuổi đã có tin tức của thánh thiên sứ chưa thưa Tạm thời vẫn chưa có Gạ thánh điện kỵ sĩ bất đắc dĩ trả lời Vậy thì chờ đi, cổ năng lượng hắc ám đó quá mạnh. Chúng ta cần sự trợ giúp của Thánh Thiên Sứ Đại Nhân. Giáo hoàng thở dài, một lần nữa đứng trước tượng quan minh thần cầu nguyện. Bên này cao lôi hoa cam tức nhìn đám thánh kỵ sĩ đang vây quanh nhà mình, sau đó nhanh chóng bước lại. Mẹ nó nếu nhà tao mà có chuyện gì? Cho dù làm đứa nhỏ bị dọa khóc thì ông mày cho bọn đây phải trả giá. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ, ở trong lòng Cao Lôi Hoa thì vị trí của tỉnh tâm và mấy đứa nhỏ là không thể động vào. Kẻ nào động vào, giết không tha. Tiên sinh, nơi đây là nơi quan minh thần điện của đế quốc đang làm việc vì có năng lượng hắc ám xuất hiện. Cho nên bây giờ nghiêm cấm mọi người đi vào. Một thánh kỵ sĩ thấy cao lôi hoa đến liền ngăn lại. Tránh ra cao lôi hoa tức giận quát lớn. Đồng thời một cổ sát khí bắn về phía đám thánh kỵ sĩ. Xoạc! Đám kỵ sĩ đều đồng loạt lạnh ruông. Theo bản năng liền nhanh chống rút trường kiếm ra, gã đàn ông trước mặt sát khí quá mạnh, rõ ràng là kẻ địch. Muốn chết cao lôi hoa thấy chúng rút vũ khí ra thì hàn quan trong mắt lón lên. Đồng thời cả người biến thành một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, lôi quan tràn ngập hiện trường. Vốn cao lôi hoa không có nửa phần hảo cảm gì với quan minh thần điện. Nếu không phải có một con dâu tương lai của mình thánh nữ của quan minh thần điện thì quan minh thần điện đã sớm bị hắn đập nát. Cho nên, đối với mấy tên kỵ sĩ thánh điện trắng trước mặt thì cao lôi hoa không hề do dự, đập chết nó luôn. Lôi quan tản đi, trong không khí chỉ lưu lại những tiếng sẹp sẹp lát tách ly ti của lôi điện. Lúc đầu vốn có một đội thánh kỵ sĩ trước mặt cao lôi hoa, bây giờ đã không còn một bóng. Chào mừng bầy con chiên về với phòng tay ấm áp của quan minh thần nha. Tay phải cao lôi hoa khẽ vẫy, một tia lôi quang như có sinh mạng bật lên tay hắn. Còn mấy người nữa, muốn cùng về không? Cao lôi hoa nhìn đám thánh kỵ sĩ đang vây quanh các mặt khác của nhà. Lên lúc đầu, đám thánh kỵ sĩ cũng sững sờ nhưng ngay lập tức tỉnh lại. Thánh kỵ sĩ là do mồ hôi và xương máu của quang minh thần điện thành lập lên. Bọn họ có ý chí kiên cường mà người thường khó có thể đú được. Tỉnh táo lại các thánh kỵ sĩ nắm chặt trường kiếm, vận đấu khí toàn thân lên lao tới cao lôi hoa. Lôi hai tay cao lôi hoa mở ra rồi quát lớn. Tất cả lôi nguyên tố trong trời đất nghe được giọng nói của cao lôi hoa liền nhanh chóng u về. Cao lôi hoa là lôi thần, lôi điện chính là cao lôi hoa. Chỉ huy lôi nguyên tố chẳng tốn một chút năng lượng nào của cao lôi hoa Vô số ánh sáng màu vàng tím tràn ngập quanh người cao lôi hoa Một ép lôi quang trên tay cao lôi hoa nhanh chóng biến thành lôi điện Rồi dần dần to bằng ngón tay cái Cả đám nguyên tố lao đến trước cao lôi hoa Quang minh cùng tồn tại với ta Quang minh phòng ngự chiến giáp thấy cao lôi hoa muốn sử sung ma pháp. Thánh kỵ sĩ cùng nhau sướng ca bài thánh ca phòng ngự, một vầm sáng phòng ngự công kích xuất hiện dưới chân bọn họ. Đây là bài ca mà thánh kỵ sĩ hay sử dụng nhất khi đối đầu với ma pháp sư phòng ngự ma pháp quang hoàng. Một loại ánh sáng có năng lực ngăn cản ma pháp rất tốt. Có quầng sáng phòng thủ dưới chân rồi, đám thánh kỵ sĩ như bầy lan sói lao đến cao lôi hoa. Đối với họ mà nói thì cao lôi hoa chỉ là một gã ma pháp sư. Mà ma pháp sư thì phương pháp cận chiến là tối ưu nhất. Bọn họ rất tự tin. Chỉ cần lại gần thì gã này chết chắc. Dừng tay đúng lúc này. Giọng nói của một gã nam tử từ xa truyền đến. Giọng nói này có chút quen tai nên cao lôi hoa quay đầu lại xem ai đến thì phát hiện ra đó người trẻ tuổi nhất trong tứ đại giáo chủ quan minh thần điện Ngô Thiên. Cơ hội tốt nhìn thấy cao lôi hoa quay đầu đi hướng khác, một đám thánh kỵ sĩ tận dụng ngay cơ hội cầm trường kiếm xông lên. Tuy nhiên, cao lôi hoa cũng không có nghe theo lời gã. Cười lạnh, vung tay phải lên. Lôi quang trong tay nổ tung. Sau đó, đám quang minh kỵ sĩ trước mặt cao lôi hoa đều biến thành bụi bậm. Đường ngô thiên kêu thảm một tiếng. Nhưng gã tới quá muộn. Quan minh kỵ sĩ tất cả ba mươi người đều bị một màn lôi quang của cao lôi hoa nghiền nát. Hừ cao lôi hoa cười khẩy rồi đi nhành vào trong nhà. Để lại một gã ngô thiên ngơ ngát đứng ở cửa. Đối với những kẻ làm hại người nhà của ta Thân ảnh của cao lôi hoa tiến vào trong nhà Nhưng giọng nói của hắn lại vang bên tai ngô thiên ta sẽ không bỏ qua đâu Bọn họ đều có một kết cục. Trở thành các bụi thôi nói xong cao lôi hoa bước nhanh vào nhà Sau đó chạy thẳng đến phòng mà năng lượng hắc ám phát ra Sao lại thế này Là Saga sao năng lượng hắc ám từ trong phòng Saga phóng ra. Cao lôi hoa liền đẩy cửa phòng Saga. Sau đó thấy cả nhà đều đang ở trong phòng Saga. Mà Saga thì đang lăn lộn trên giường đầy đau khổ. Cả nhà tỉnh tâm đều đặt tinh thần lên người Saga nên cũng không phát hiện ra cao lôi hoa đã đến. Sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Ai động đến Saga à, cao lôi hoa chen đến bên người Saga rồi quay lại khẩn trưởng hỏi mấy người xung quanh. Ba, ba đã về ở một bên, Nguyệt nhị thấy cao lôi hoa liền khóc nước nở ba, không biết sao lại thế này nữa. Không ai đụng đến Saga cả, mà lúc nửa đêm Saga bỗng hét to, mọi người đến thì thấy nó thế này rồi. Chú Cao, chú mau cứu Saga đi biết lệ ti nước nở lỗi là ở cháu Bút đồng rời khỏi quang minh thần điện Mới khiến cho quang minh thần trừng phạt Saga Cao lôi hoa cảm thấy dây dứt Saga bị như thế này là từ lúc nửa đêm hôm qua Mà lúc đó hắn cũng đang say Đừng nóng, sợ cái gì quan minh thần chẳng là cái đinh gì Cho lão tiền cũng chẳng dám động vào một sợi lông của con ta cao lôi hoa vỗ vỗ bức lệ ti cô cũng đừng để chuyện này trong lông. Việc này cô với quang minh thần điện không có liên quan gì hết. Nói xong, cao lôi hoa định chạm vào người Saga thì lại phát hiện ra tầm năng lượng hắc ám bảo vệ khiến người ta không thể chạm vào Saga. Cao lôi hoa cũng không dám tự tiện phá vỡ tầng bảo hộ này, chỉ sợ cô ý phá thì làm Saga bị thương mất. Ba, thế nào rồi Nguyệt Nhị khẩn trương hỏi, cả nhà đều nhìn về phía cao lôi hoa. Trước cứ để yên vậy đã cao lôi hoa trầm mặt rồi ngẩng đầu lên nói chỉ có thể trông đợi vào chính Saga thôi. Yên tâm đi, ba sẽ ở đây trông coi. Sẽ không có chuyện gì không may đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fiz 247 truyện audio được phát hành tại truyền audio.fiz Chương 247 Quyết định của Quang Minh Thần 3. Saga thật sự không sao chứ Nguyệt Nhị ở một bên khẩn trương nhìn Saga, nhìn khuôn mặt thống khổ của Saga Nguyệt nhị làm chị nên lo lắng không ngớp. Cứ để đó cho ba. Cao lôi hoa khẩn trương đến toát mồ hôi. Trạng thái hiện tại của Saga khiến cao lôi hoa không thể ra tay được. Có trời mới biết được khi phá vỡ cái vòng phòng ngự trên người Saga có làm nó bị thương hay không. Đương khi cao lôi hoa lo lắng, một bàn tay nhỏ bé mảnh mai nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cao lôi hoa. Cao lôi hoa quay đầu nhìn lại, phát hiện tĩnh tâm đang lau mồ hôi cho mình tĩnh tâm. Cao lôi hoa khẽ gọi. Tĩnh tâm khẽ cười với cao lôi hoa, sau đó nàng lấy tay ra dấu không cần gấp. chịu sự nguyền rủa vạn ác của biển cả tĩnh tâm xinh đẹp lại một lần nữa bị mất đi khả năng nói chuyện. Hạ ta không sao đâu tỉnh tâm. Cao lôi hoa mỉm cười đáp lại tỉnh tâm. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu. Tới khi mở mắt ra thì đôi mắt đã chuyển sang màu vàng. Đôi mắt của thần. Nhờ tác dụng của mắt thần cao lôi hoa lại thấy rõ phương thức vận hành năng lượng trong người Saga. Năng lượng trong cơ thể Saga vận hành lần này cũng như lần trước Đều từ trong đan điền chảy ra trui rèn cơ thể của Saga Chỉ có điều cổ năng lượng hắc ám này đã có một chút khác biệt về vị trí Hiện tại Thông qua mắt thần Cao lôi hòa thấy cứ một lần năng lượng hắc ám vận chuyển xong thì lại phân ra một phần nhỏ năng lượng tập trung sau lưng Saga Mà luồn hắc ám nhỏ này càng lúc càng ngưng tụ nhiều hơn, đây chính là nguyên nhân là Saga đau đớn. Cao lôi hoa bặm môi. Đồng thời thầm nghĩ có nên giúp Saga lại bỏ cổ năng lượng hắc ám sau lưng nó không chú. Con vàng chú. Chú mau cứu Saga đi. Thánh nữ biết lệ tuy nhìn thấy cao lôi hoa vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Lại nhìn bộ dạng đau đớn của Saga thì đau lòng không nguôi. Được rồi. Dù thế nào thì ta cũng phải giúp Saga bình ổn lại khí tức đã. Bây giờ, mọi người lùi ra sau một chút đi. Cuối cùng Cao Lôi Hoa Hạ quyết tâm kêu mọi người lùi ra sau. Tuy chưa biết cổ lực lượng trong người Saga đang làm gì, vì sao lại xuất hiện. Nhưng nhìn Saga đau đớn như vậy, cao lôi hoa cũng không chịu được. Đành phải chuẩn bị ra tay giúp Saga giảm bớt đi cổ năng lượng hắc ám đang ngưng tụ sau lương. Chờ mọi người lôi ra sau, cao lôi hoa liền đi tới trước mặt Saga. Tay nhanh chóng chạm vào tầm năng lượng bảo hộ của Saga. Da cao lôi hoa khẽ quát. Lôi thần lực biến dị tùy tâm phát ra nên cao lôi hoa nhanh chóng xuyên qua vòng tròn năng lượng bảo hộ. Vào sát người Saga. Hà cao lôi hoa hít một hơi sâu, sau đó định đặt tay lên lưng Saga. Nhưng ngay lúc tay cao lôi hoa chạm vào lưng Saga thì cả người Saga đột nhiên công gặp người lại liền đó một cổ năng lượng hắc ám thuần khiết lấy Saga làm trung tâm tản ra bốn phía, không tốt cao lôi hoa quét to, đồng thời nhanh chóng lui ra sau một bước, nhanh chóng dùng lôi thần lực tạo ra một tầm phòng ngự trước cơ thể, tầm phòng ngự trong nháy mắt che chắn cho cả mấy người ở phía sau. Cùng lúc cao lôi hoa bày ra tầm phòng ngự. Thì Saga cũng rốn lên một tiếng. Sau đó năng lượng hắc ám trên người bùng phát ra. Làm đồ vật trong phòng lộn tung phèo. Cả phòng giống như bị bão quét qua. Sau khi phát năng lượng hắt ám ra thì đột nhiên Saga ngẩng đầu lên để lộ ra đôi mắt của mình. Nhìn đôi mắt của Saga cao lôi hoa cả kinh bởi vì đôi mắt màu đen tuyền đã bị một đôi mắt màu đỏ tương như máu thay thế. Một đạo hồng quang trong mắt Saga lón lên. Khi Ashaga khẽ gầm lên, tức khắc sau lưng nó xuất hiện hai giải sóng năng lượng hắc ám rồi dần dần biến thành một đôi cánh chim. Bùng. Đôi cánh sau lưng Saga hóa thành thực thể rồi sòi rộng ra. Một sợi lông chim màu đen nhẹ nhàng lượng lờ xuống mặt đất. Sợi lông vừa chạm đất thì biến mất. Lúc này trong phòng trừ cao lôi hoa và tĩnh tâm ra thì tất cả đều ngây dại. Khi họ thấy sau lưng Saga mọc ra một đôi cánh chim màu đen thì ngây như phỏng. Lớn lên ở quan minh đế đô tất cả đều hiểu đôi cánh đen tượng trưng cho điều gì. Đó là dấu hiệu của thiên sứ đỏ lạc hắt ám. Cao lôi hoa nhìn đôi cánh màu đen của Saga thì cũng không có kinh ngạc nhiều. Nhìn cánh của Saga cao lôi hoa nhớ đến mẹ của cậu bé đang bị phong ấm tại hòn đảo trên không trung. Đó là người mẹ ruột của Saga Jennifer. Cao lôi hoa nhớ rõ sau lưng Jennifer cũng có đôi cánh chim màu đen. Cho nên đối với đôi cánh chim màu đen này của Saga cũng không làm cao lôi hoa kinh ngạc cho lắm. Ba sau khi mở cánh ra thì Saga dường như tỉnh táo lại. Đôi mắt đỏ dần dần trở lại màu đen. Vừa mở mắt. Cậu đã thấy cao lôi hoa đang ở trong phòng mình. Hơn nữa. Không chỉ có Cao Lôi Hoa mà cả nhà đều đang ở trong căn phòng nhỏ của mình làm sao vậy? Sao mọi người lại ở trong phòng con thế a, không có việc gì? Cao Lôi Hoa nhìn Sa Ga ân yếm nói, "Sa, Sa Ga." Lúc này, ở một bên, ánh mắt Bích Lệ ti nhìn chằm chằm vào đôi cánh màu đen chói mắt của Sa Ga. Lớn đến từng này, Bích Lệ Ti tất nhiên hiểu được ý nghĩa của đôi cánh mày đen này Đại biểu cho sự đối lập tuyệt đối với quan minh hắc ám Bích Lệ Ti Saga vừa nghe được giọng nói của Bích Lệ tuy thì có phần không tin nhìn qua bên đó Đập vào mắt hắn là hình ảnh thánh nữ đang đậm lệ Hai mắt tấy đỏ vì khóc Lập tức Saga cảm thấy xót xa khỏi lòng gần như không hề nghĩ ngợi, Saga liền mở rộng vòng tay đón Bích Lệ Ti vào lòng Bích Lệ Ti. Em sao vậy, Saga dịu dàng hỏi. Saga, tuy Bích Lệ Ti vẫn còn có phần e, e ngại thân phận nhưng lúc này cũng không nghĩ nhiều đến thế. Bích Lệ Ti nhào vào trong lòng Saga khóc ầm lên. Lúc này cô không cần biết thân phận của Saga hay của cô là gì nữa. Cho dù Saga có là thiên sứ đoạn lạc thì đã sao cơ chứ? Nhìn động tác của thánh nữ trong mắt Cao Lôi Hoa hiện lên ti vui mừng. Vừa rồi hắn thấy lúc biết lệ ti nhìn thấy đôi cánh của Saga thì có chút chần chừ, Nhưng bây giờ cô bé không hề để ý đến thân phận thiên sứ đoạn lạc của Saga. Điều này làm Cao Lôi Hoa cảm thấy hơi vui. Quang Minh Thần Điện Bẩm giáo hoàng điện hạ toàn bộ thánh kỵ sĩ đang bao vây mục tiêu của chúng ta đã anh dũng hy sinh. Một gã mục sư quan minh đưa tin cho giáo hoàng giáo hoàng điện hạ chúng ta nên phát động tổng tấn công chứ bị giết sao. Uy trong mắt giáo hoàng tràn ngập bi ai kỳ thật ngay từ đầu lão đã biết kết cục của đám thánh kỵ sĩ này rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì gã nam nhân đó sẽ chuẩn bị tìm đến lão để xử. Giáo hoàng vừa nghĩ thế thì run người vẫn chưa có tin của thánh tử rút sao giáo hoàng hỏi. Lão đầy lo lắng. Tìm khắp đêm rồi mà vẫn chưa thấy có kẻ nào báo tin tìm được rút. Thánh thiên sứ trong cơ thể của rút là hy vọng cuối cùng của lão. Không có. Vẫn chưa có tin tức gì của Thánh tử Điện Hạ. Vị mục sư kia trả lời giáo hoàng. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Quang minh giáo hoàng cảm thấy mất mát, hy vọng cuối cùng của lão Thánh Thiên Sứ không ngờ lại lặng sủi tâm vào phút chót. Lão lết thân hình mệt mỏi của mình vào trong nội thất tiếp tục hướng lên quang minh thần cầu nguyện. Chỉ có điều lão giáo hoàng vẫn không biết trên thiên đường tâm tình của ba vị bộ trưởng quan minh thần cũng chẳng tốt hơn tí nào. Ngã Âu Lý Á đã chết. Trong quan minh đại điện trên thiên đường, Thái Dương thần quan minh thần cùng với hỏa thần ngồi cùng một chỗ thần sắc ngưng trọng. Quan minh thần ngồi đối diện với Thái Dương thần và hỏa thần nói. Ở trên thiên giới. Ngã Âu Lý Á là một trong những thiên sứ lĩnh ngộ thần cách hùng mạnh nhất. Cũng được công nhận là một trong những vị thần có khả năng kế thừa chiến thần cao nhất. Lấy năng lực của Ngã Âu Lý Á thì những vị thần bình thường mới lĩnh ngộ thần cách không thể là đối thủ của gã. Nói cách khác, muốn giết chết Ngã Âu Lý Á thì thực lực cũng gần như bằng ba người họ đang ngồi đây. Trước đây vài ngày... Một trong những phân thân của ra cũng bị giết. Ta nghi tên đó cùng với kẻ giết ngã Âu Lý Á là một. Thái Dương thần cười khổ nói, dù sao thì phân thân bị người ta mần thịt cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Vốn Thái Dương thần định giấu kín không kể ra, nhưng tình hình bắt buộc phải nói. Thí thần giả bậc tám và thiên sứ tối cường ngã Âu Lý Á đột nhiên mất liên lạc với thiên giới. Hơn nữa không thấy linh hồn gã dao động. Có thể nói là gã đã đi tông rồi. Vậy giờ phải làm sao ở bên quan minh thần? Hỏa thần nhìn sang hỏi trong ba thần thì quan minh thần là người đứng đầu. Đến lúc rồi chúng ta xuống nhân gian xem sao? Quang minh thần ngẫm đầu lên trong đôi mắt lóe lên ánh hào quang màu vàng, không hổ là quang minh thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 248 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 248 thời đại tiên tiến, nhiều việc tiểu đệ cũng làm được. Đại ca, ý của huynh là chúng ta đi xuống nhân giới. Thái dương thần nghi hoặc nhìn quan minh thần. Đúng vậy. Quan minh thần nói ngay cả ngã Âu Lý Á cũng đã chết đến lúc chúng ta phải ra tay rồi. Đại ca, không thể được. Hỏa thần đứng bên cạnh vội vàng nói nếu chúng ta đều đi nhân giới thì thiên giới ai sẽ quản lý? Để nghĩ có ít nhất một người sẽ phải ở lại thiên giới Trong quan minh tứ thần Quan minh thần đứng đầu Chiến thần đứng thứ hai Thái dương thần đứng thứ ba Còn hỏa thần nhỏ nhất Bởi vậy nên Thái dương thần và hỏa thần đều gọi quan minh thần là đại ca Bây giờ chiến thần đã chết Nên Thái dương thần đứng thứ hai còn hỏa thần đứng thứ ba Tam đệ, đệ nói cũng phải. Thái Dương thần gật đầu rồi nói với quan minh thần nếu không thì như thế này đi đại ca. Một mình đệ sẽ xuống nhân giới, em cam đoan sẽ mang đầu kẻ giết ngã Âu Lý Á lên thiên giới. Đúng là thiên giới cần phải có người ở lại để quản lý. Vậy cứ theo ý của nhị đệ đi, làm phiền đệ xuống hạ giới. Nhớ để phân thân của đệ đi trước để đề phòng vạn nhất. khoan Minh thần suy nghĩ thật lâu rồi ngẫm đầu lên nói với Thái Dương thần đệ quen thuộc với nhân giới hơn chúng ta. Dù sao đệ có nhiều phân thân đi lại dưới đó nên nhiệm vụ lần này giao cho đệ. Chú ý an toàn. Cứ tin tưởng đệ. Trong mắt Thái Dương thần hiện lên vẻ khát máu. Hắn đã sớm muốn xuống nhân giới để xử lý tên giám phá hủy phân thân của hắn rồi. Một phân thân hắn phải mất hơn 100 năm mới luyện chế được không ngờ lại để người khác dễ dàng phá hủy. cường này không báo hắn không thể an tâm. Hơn nữa, lần này đi xuống nhân giới để cũng đừng nên chọn phương thức gián lâm. Quan Minh Thần nói tình huống khẩn cấp ta sẽ dùng lực lượng của mình mở ra cánh cửa thiên giới. Sau đó, nhị đệ cố gắng nhảy xuống nhân giới. Nếu như dùng cách giáng lâm, thực lực của nhị đệ sẽ giảm xuống. Bây giờ chúng ta không biết được thực lực của người giết ngã Âu Lý Á như thế nào. Để phòng chuyện xấu nhất xảy ra, đệ hãy xuống nhân giới với trạng thái mạnh nhất đi. Ha ha, được rồi, đại ca. Vừa rồi đệ cũng nghĩ như vậy. Thái dương thần vuốt ve trường thương hoa lệ của mình. Nếu sử dụng phương pháp gián lâm, nếu cơ thể không thiết hợp sẽ khiến thực lực của hắn giảm xuống rất mạnh. Nhưng nếu sử dụng cánh cửa thiên giới thì lại có thể bảo toàn 100% thực lực của hắn. Quang minh đại ca, đệ sẽ đi cùng nhị ca. Hỏa thần ở bên cạnh đột nhiên mở miệng đệ và nhị ca đều là thuộc tính hỏa. Nếu bọn đệ cùng đi, thì ít nhất cũng có thể hỗ trợ cho nhau. Ha ha, tam đệ quá cẩn thận rồi. Thái dương thần cười nói nhân giới có thể xuất hiện cao thủ loại gì chứ? Cho dù có một người lĩnh ngộ được thần cách thì cũng làm sao so được với chúng ta những người được sáng thế bê. Hơn! U, Quy, Quy, T, Hơn, nương Nơn, ban cho thần cách chứ. Một mình, nhị ca cũng đủ rồi. Đệ và đại ca cứ ở đây chờ tin vui của ta đi. Không phải như vậy đâu nhị ca. Đệ nghĩ nếu đối phương có thể vết ngã Âu Lý Á mà thần không hay khuyển không biết. Vậy có thể không phải là tân thần ở nhân giới. Rất có thể đó là vong linh nữ thần tử thần, hoặc là hắc ám thần, ba vị thần của ma tột. Điều để lo lắng là nếu đối phương là tử thần thì nhị ca cũng chỉ có thể một mức một còn chứ chưa chắc đã hơn được gì đâu. Tử thần à! Mặt Thái Dương thần ẻo xịu. Lần thần ma đại chiến lần trước, tử thần một mình chống lại quan minh tứ thần liên thủ mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải lúc đó vẫn còn thú thần mạnh mẽ đến biến thái thì có lẽ trận chiến đó họ đã thua rồi. Thái Dương thần cười khổ. Những vị thần có thể nắm giữ nhị trọng lĩnh vực cũng không nhiều. Trong đó tử thần và thú thần đều đã lĩnh ngộ được. Nếu như gặp phải tử thần thì nhiệm vụ lần này thật không dễ dàng. Tam đệ nói đúng. Quan Minh thần cẩn thận suy nghĩ một phen. Sau đó kết luận việc này có thể do tử thần của ma tộc làm ra là có khả năng lớn nhất. Phái hai người bọn họ đi cũng yên tâm hơn. Vậy Tam đệ đi cùng nhị đệ đi. Huynh sẽ đi chuẩn bị cánh cửa thiên giới. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi. Thái Dương thần cũng gật đầu đáp, đây cũng không phải là lúc làm anh hùng. Được rồi, các đệ đi theo huynh, huynh sẽ mở ra cánh cửa thiên giới. Quang Minh thần đứng dậy hướng đến cánh cửa thiên giới. Đã lâu rồi không xuống nhân giới. Thái Dương thần xoa tay thật sự hoài niệm cuộc chiến ở nhân giới hồi xưa. Lúc đó tại nhà của Cao Lôi Hoa, Saga đáng thương đang ngồi trên giường đầy tủi thân. Hiện tại cậu bé cũng không dám ra khỏi nhà một bước. Bởi vì khi phá hiện rằng trên lưng mình xuất hiện một đôi cánh màu đen so với đôi cánh của Cao Lôi Hoa thì thật khác biệt. Hơn nữa đôi cánh này không thể ẩn vào trong cơ thể. Nghĩ xem. Nếu một người có đôi cánh màu đen này ra đường cho dù có võ công cái thế cũng bị dân chúng quan minh đế đô đuổi đánh. Nơi này là quan minh đế quốc, tất cả mọi người đều tôn sùng quan minh thần. Trong mắt của người dân thành này đôi cánh đen của Saga đại biểu cho tội đồ trong truyền thuyết. Saga nếu muốn ra ngoài thì hoặc là tìm cách ẩn đi đôi cánh sau lương. Hoặc là làm cho quang minh đế đô chuyển sang tín ngưỡng hắc ám thần đi. Ở bên cạnh Saga, thánh nữ biết lệ ti đang chống cắm nhìn Saga. Nếu cảnh tượng này truyền ra ngoài, có lẽ không ai có thể tin được. Thánh nữ tín đồ được xưng là thuần khiết nhất của quang minh thần không ngờ lại ở cùng một chỗ với một tên hắc ám thiên sứ. Ha ha! Đứng cạnh cửa cao lôi hoa chỉ mỉm cười rồi bước xuống dưới lầu Việc làm ba cũng thật không dễ dàng Lúc đầu tuy biết lệ tuy không chán ghét đôi cánh đen của Saga Nhưng nghĩ đến tư tưởng tôn giáo của nàng cao lôi hoa không an tâm nên đứng ở ngoài cửa thật lâu Tới khi xác định đôi tình nhân trẻ này không sinh ra mâu thuẫn gì bởi vì đôi cánh đen này thì Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau khi hắn đi xuống dưới tầm, mọi người đều trông ngóng nhìn Cao Lôi Hoa. Không có chuyện gì đâu, tất cả đều yên ổn. Cao Lôi Hoa cười nó. Hì hì không có gì là tốt rồi. Nguyệt Nhị cười rồi chỉ ra cửa và nói với Cao Lôi Hoa ba ơi. Lúc nãy Ngô Thiên giáo chủ đến. Hiện vẫn đứng ở ngoài cửa đợi ba đó. Ồ, vậy à. Cao Lôi Hoa lắc đầu cười khổ. Tên Ngô Thiên này hắn cũng không biết làm gì với hắn. Tuy tên này rất ma mảnh nhưng hắn không làm điều gì bất lợi cho Cao Lôi Hoa. Thậm chí còn có mấy lần trợ giúp hắn, Cao Lôi Hoa quyết định gặp mặt hắn một lần. Quên đi, để ba đi ra ngoài một lát. Cao Lôi Hoa nói một tiếng với người nơ, hơn a a rồi đi ra ngoài cửa. Bước ra ngoài cửa, Cao Lôi Hoa nhìn thấy ngay Ngô Thiên đang ngắm trăng. Nguồn truyện Ngô Thiên vẫn như trước, mặc bộ quần áo trắng tinh dành cho Quang Minh giáo chủ. Với các ăn mặc bất phàm như vậy Hắn cũng khiến nhiều thiếu nữ ở quan minh đế quốc phải điên cuồng Cao lôi hoa cũng tự nhận rằng mình không đẹp trai bằng ngô thiên Ngô thiên giáo chủ Sao trời tối thế này mà anh vẫn ở đây Cao lôi hoa bước về phía ngô thiên Ha ha cao lôi hoa huynh đệ lâu ngày không gặp nha Tôi đứng đây để đợi anh đó Ngô Thiên cười nói dường như hắn cũng không để ý Cao Lôi Hoa ở trong nhà từ lâu. Được rồi nếu Ngô Thiên giáo chủ đã thẳng thắn như vậy ta cũng không lòng vòng làm gì. Cao Lôi Hoa thu lại vẻ tươi cười anh có cái chuyện gì thì nói đi tôi không thích lằng nhằng. Được rồi, để tôi nói. Ngô Thiên ngẫm đầu lên tiên sinh Cao Lôi Hoa. Tôi muốn biết ngài có phải định đối phó với giáo hoàng đúng không ư? Phán đoán của anh rất chính xác. Tôi đang muốn giáo hướng tên giáo hoàng kia một trận. Cao lôi hoa nhíu mắt nói. Tiên sinh cao lôi hoa. Ngài có thể cho tôi thời gian mấy ngày để chuẩn bị không ngô thiên ngẫm đầu lên. Trong ánh mắt tràn đầy dục vọng cho tôi ba ngày. Sau đó ngài mới đi đối phó giáo hoàng được không Cho tôi chuẩn bị một thời gian Như vậy tôi có thể nương theo chuyện này để thay thế vị trí giáo hoàng Hà ha, ha ta vì sao phải làm như vậy Cao lôi hoa cười nói làm chuyện đó thì ta có gì tốt không đương nhiên là có Ngô Thiên nói đến lúc đó Khi tôi làm giáo chủ tôi có thể bảo vệ gia đình ngài Nhưng trước hết ngài cứ thông thả một lát. Đừng trả thù vội. Ba ngày sau ngài ra tay được không vậy? Tiên sinh Cao Lôi Hoa không thể phủ nhận lời nói của anh rất hấp dẫn. Cao Lôi Hoa cười rồi nói tiếp nhưng đã quá muộn rồi. Đã quá muộn. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài đã ra tay. Ngô Thiên Ca, Nương, Hân, Ngạc nhìn Cao Lôi Hoa. Ha ha! Cần phải ta tự ra tay hay sao cao lôi hoa cười nói ở thời đại tiến bộ? Có những việc chỉ cần để tiểu đệ đi làm là được rồi. Hiện tại có lẽ mấy tên đàn em của ta đã tới cảnh giáo hoàng cho hắn một phát rồi. A, Ngô Thiên Kinh ngạc kêu to một tiếng. Hắn ở nơi này lâu như vậy nhưng cũng không thấy ai ra ngoài cả. Dường như nhìn thấy nghi hoặc của Ngô Thiên Cao Lôi Hoa cười nói anh có thể về xem đệ của ta như thế nào. Sau khi thấy Thánh Điện kỵ sĩ vây quanh nhà Cao Lôi Hoa, hắn liền ra lệnh ca đức cùng bốn gã huyết kỵ sĩ khác gian quan minh thần điện. Ca đức là một huyết kỵ tướng có trí tuệ nên nhiệm vụ này cũng có thể đã hoàn thành. Ngô Thiên khẩn trương tiên sinh Cao Lôi Hoa, thứ lỗi cho tôi vô lễ. Xin cáo từ trước. Nói xong, Ngô Thiên xoay người chạy đi. Hắn không ngờ Cao Lôi Hoa đã ra tay. Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Trong quan minh thần điện, những tranh chấp quyền lực thật khiến người ta chán ghét. Cao Lôi Hoa thở dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 249 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 249 tên khốn nạn nào dám dẫm lên xe bơm bơm của ta Sau khi đuổi Ngô Thiên đi, lúc đó đã gần đến trưa Thời gian trôi qua thật nhanh, vào chuẩn bị cơm trưa thôi Cao lôi hoa ử ẩn ư ẩn lưng nói. Ở dị dưới này bận biểu suốt cuối cùng hắn cũng được đón nhận những phút giây yên bình ngắn ngủi này. Chỉ có điều. Không ai biết rằng sau lần gió lặng này liệu có phải là khoảng khắc trước khi một cơn bão chuẩn bị ập xuống hay không. Ui kệ vậy. Cao lôi hoa khẽ cười một tiếng. Những ngày ở cạnh gia đình là lúc cảm thấy thành thơ nhất. Có tĩnh tâm và bọn trẻ bên cạnh, hắn không cảm thấy cô độc. Hắn có một nửa của mình, có những đứa con đáng yêu. Một người từ địa cầu nhảy tới dị giới sống như hắn cuối cùng cũng tìm được một gia đình. Sau một hồi cảm khái cao lôi hoa bước vào phòng. Tĩnh tâm, đến giờ nấu cơm rồi đó, chúng ta cùng nấu nhé. Đứng ở trước cửa phòng cao lôi hoa nói to một tiếng. Ừ. Tỉnh tâm đứng lên trả lời bằng giọng mũi. Chẳng còn cách nào khác. Cái lời nguyền rủa của biển mà cao lôi hoa vừa yêu vừa hận lại phát huy tác dụng khiến nàng không thể nói được. A, ba ơi, trưa nay con muốn ăn gà xé phay. Nguyệt nhị dơ tay lên rồi nói. Mẹ ba ba. Mẹ ba ba, con muốn ăn thịt hấp. Kim Toa Nhi bập bẹ nói. Ba ba, con muốn ăn sườn xào chua ngọt. Thanh ôm bảo bảo vang lên. Chủ nhân, xin ngài cho thuộc hạ một phần cơm trứng. Mộng ti nói đầy hướng khởi. Mộng ti gần đây rất thích ăn cơm trứng. Ư ư, đây là tiếng của Rudolfo. Nhưng thật đáng tiếc, nó muốn biểu đạt cái gì đó nhưng lại không thể diễn đạt. Chỉ có thể kêu cho nên không ai để ý đến nó. Ố, ốp! Ba sẽ lập tức làm luôn. Cao lôi hoa vui vẻ nói. Chuyện nấu nướng này tuy vất vả nhưng cũng rất sung sướng. Cao lôi hoa vừa vào bếp vừa đáp lời bọn nhỏ. Tỉnh tâm mỉm cười rồi theo sau cao lôi hoa tiến vào trong bếp. Sau đó bên trong tràn đầy những thanh âm chặt chém. Tục ngữ nói rằng nam nữ làm việc không biết chán có tỉnh tâm bên cạnh cao lôi hoa càng làm việc hăng hái hơn. Bữa trưa đã được hoàn thành rất nhanh chóng. Nhà cao lôi hoa rất coi trọng bữa ăn. Khi cơm vừa hết thức ăn cũng hết luôn. Bởi vì Cao Lôi Hoa đã từng nói lãng phí là điều đáng xấu hổ Sau khi ăn trưa xong Đại gia đình bước ra sân nằm phơi nắng Ngoài trừ Saga và Bích Lệ Ti Ở trong phòng thì tất cả mọi người đều có mặt Ôm con vào lòng Cao Lôi Hoa thoải mái nằm trên cỏ Sau đó kể những chuyện cổ tích lưu hành ở, ở trên địa cầu Sau khi kể mấy câu chuyện Hắn chợt nhìn thấy bóng dáng của tỉnh tâm. Nhìn tỉnh tâm đang ôm mộng ti và kim toa nhi trong lòng cao lôi hoa đột nhiên nghĩ tới một vật gì đó. Hình như mình muốn làm cái gì đó nhị mắt cao lôi hoa sáng lên. Hắn nhớ tới một vật hắn đã từng muốn làm nhưng lại không có thời gian để làm đó là xe nôi. Tỉnh tâm, nàng cứ ngồi đó ta nương, gơn, y y. Được một vật này rất hay. Cao lôi hoa đứng lên rồi nói với tỉnh tâm. Nhân dịp có thời gian rảnh rỗi như thế này hắn cũng muốn nhanh chóng làm xong vật này. Tỉnh tâm nghi hoặc nhìn cao lôi hoa. Đừng coi thường mấy thứ này, chúng rất hữu dụng đó. Cao lôi hoa từ trong giới chỉ của mình lấy ra một cành cây cùng một chất màu trắng có thể co giãn. Vật này hắn tìm được ở vong linh cúc đó là cành cây và quả cây lan nhà bổng. Sau khi lấy ra cao lôi hoa bắt đầu gọt gọt đẻo đẻo. Tỉnh tâm im lặng chống cầm hạnh phúc ngồi nhìn cao lôi hoa. Bên cạnh nàng là Nguyệt Nhị, Tru Phơ, Bảo Bảo, Mộng Ti cùng Kim Toa Nhi cũng đang nhìn hắn. Cầm quả của cây lan nhà bổng trong tay. Cao lôi hoa không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của thế giới này. Quả của cây lan nhà bổng hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng của cao lôi hoa. Bởi vì quả này không có trên địa cầu. Quả này không có vỏ không có thịt. Nó chỉ đặc như cao su. Sau khi hòa trộn và nhào nặn thành hình tròn thì nó thật giống một chiếc bánh xe. Ở đây tất cả tài liệu đều phải làm một cách gia công. Bên phải Cao Lôi Hoa có một tờ giấy trắng để thiết kế. Nói thật rằng, lúc ở địa cầu Cao Lôi Hoa chỉ nhìn qua xe lôi dành cho trẻ con, hắn cũng không nghiên cứu nó. Bởi vì tuy hắn từng làm vũ em ở địa cầu, nhưng con gái của vũ hình đều đã lớn nên hắn chỉ xem qua chứ chưa dùng. Nên bây giờ hắn cũng chỉ nhớ qua qua cấu tạo của nó. Tuy nhiên thế cũng đủ rồi, mặc dù không thể tạo ra một cái xe nôi đẹp, nhưng nếu là xe nôi đơn giang thì có thể. Cao lôi hoa cố gắng nhớ lại cấu tạo của chiếc xe nôi rồi vẽ vào giấy. Mẹ ba ba, người đang làm gì vậy cách xưng hô độc đáo này không nhìn cũng biết đó là bán lông nhân Kim Toa Nhi. Đối với cách gọi của Kim Toa Nhi, Cao Lôi Hoa cũng không có cách nào khác. Hắn đã dùng nhiều phương pháp để cô bé đổi lại cách gọi nhưng đều thất bại. Dường như trong mắt nó, hắn mãi mãi là mẹ mà không phải là ba. Ha ha, cái này gọi là xe nô dành cho trẻ con. Có cái này những người mẹ không cần phải mệt mỏi bế các con để đi ra ngoài nữa. Cao Lôi Hoa cười nói. Không cần ôm mà cũng được. Chẳng lẽ phải cổng trên lưng Kim Toa Nhi tiếp tục hỏi. Ha ha, không phải đâu. Con cứ chờ một lát rồi sẽ biết. Cao lôi hoa cười lớn một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Tỉnh tâm vẫn chăm chú nhìn cao lôi hoa trên mặt nàng ý cười càng đậm. Nàng không phải là người biết cách thể hiện dễ dàng. Nhưng cũng may cao lôi hoa lại là một người có thể hiểu được. Lời nói vừa rồi của hắn khiến nàng cảm thấy rất ấm áp. Phải chăng hắn chế tạo vật này là vì mình? Được rồi. Không tồi. Có khi làm thêm một chỗ cho tên nhóc cầu cầu kia. Cao lôi hoa cười mỉm rồi vẽ thêm vị trí của cầu cầu lên bức tranh. Nghĩ đến cầu cầu. Chắc lúc này nó đang ngủ trên giường của cao lôi hoa. Giường như từ khi theo cao lôi hoa có lẽ cầu cầu chỉ có ba việc để làm ăn ngủ biến thân. Suốt ngày chỉ là cái vòng tuần hoàng này đã làm hình dáng nó béo lên rất nhiều. Ok. Làm theo khuôn mẫu này chắc chắn sẽ thành công. Cao lôi hoa lôi thanh kiếm tài quyết ra rồi bắt đầu góp phọc cành cây lan nhà bổng. Phải sử dụng thanh kiếm tài quyết không phải bởi hắn thích cắt tiết gà bằng dao mổ trâu mà thực sự cây này rất cứng. Phải biết rằng cây lan nha bổng chính là vật liệu chính làm lan nha bổng của Hoàng Kim Sư tộc Không một vũ khí tầm thường nào có thể gây tổn hại cho nó. Vậy nên bất đắc dĩ hắn phải dùng thanh kiếm tài quyết. Có bản thiết kế rồi. Mọi thứ dường như dễ dàng hơn rất nhiều Dưới ánh mắt của người nhà Cao Lôi Hoa nhanh chóng hành động Tỉnh tâm dường như nhìn thấy Vô số thân ảnh của Cao Lôi Hoa a ha ha ha ha ha Đại công cáo thành Cao Lôi Hoa đắc ý đứng dậy lau mồ hôi Chiếc xe này được hắn gọi là xe bơm bơm Nhìn thấy Cao Lôi Hoa đã làm xong Nguyệt nhị và mấy đứa trẻ mở to mắt ra nhìn chầm chầm vào vật ở đằng sau cao lôi hoa. Ba ơi cho con hỏi. Đây là vật gì Nguyệt nhị không kìm được mà cao mày, nàng không muốn đã kích cao lôi hoa nhưng vật này thật là xấu xí. Đây chỉ là để mấy cành cây trồng lên nhau sau đó đặt lên vật gì tròn tròn. Theo như cao lôi hoa nói lúc đầu. Với vật này mẹ tỉnh tâm có thể đi ngoài để mua vật dụng hàng ngày mà vẫn có thể mang theo ru đôn phơ theo. Nghĩ đến đây, Nguyệt Nhị không thể không tưởng tượng tới cảnh tỉnh tâm đẩy thứ này trong đó có hai đứa bé. Đây chính là xe nôi trẻ con, nó có thể chứa trẻ con đi dạo. Cao Lôi Hoa đắc ý cười nói về kiệt tác của mình. Ha ha nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa. Nguyệt nhị lập tức đầy ám muội nhìn về phía Rudolfo. Bởi vì nó là đối tượng đầu tiên sử dụng vật này. Thấy ánh mắt không có hảo ý của Nguyệt nhị, Rudolfo cảm thấy rất sợ hãi. Tuy nó không thể nói, nhưng thằng bé cũng không phải là đứa bé nhân loại bình thường. Nó cũng có cảm nghĩ của trẻ con, lúc này trong lòng nó có một dự cảm xấu. Ừ... Xem ra mọi người chưa biết vật này sử dụng như thế nào, ba sẽ làm thử cho các con xem một lần. Nào, ru con vào nằm xem. Cao lôi hoa cười đầy hiền lành rồi bước về phía ru Không, không, không. Ru nhìn cao lôi hoa tới gần. Nó càng kêu gào thảm thiết. Nó không muốn làm người thử nghiệm xe nôi. Bởi thế nó liên tục thét lên từ duy nhất mà nó biết không? Không cần khẩn trương, chỉ ngồi một lát là được thôi mà. Con phối hợp với ba một tí xem nào. Cao lôi hoa cười nói với Rudolfo. Không, không Rudolfo liều mạng lắc đầu. Nhìn cái chỗ ngồi xấu xí này đánh chết nó cũng không ngồi. Huy huy! Tĩnh Tâm nhìn thấy cảnh này cũng phải bật cười. Nàng cúi đầu nhìn bức vẽ của Cao Lôi Hoa. Liền đó nàng không khỏi rửng người lại. Bởi nàng nhìn thấy bản thiết kế và thành phẩm là hoàn toàn khác nhau. Có thể nói Cao Lôi Hoa chỉ làm những phần cơ bản nhất của cái xe nôi. Nhìn bản thiết kế của hắn cũng khá là đẹp. Tĩnh Tâm mỉm cười rồi chậm rãi bước vào trong nhà. Trong khi Cao Lôi Hoa vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác tư tưởng với Rudolfo, lúc này tỉnh tâm mang rất nhiều thứ ở trong phòng bước ra. Tuy tỉnh tâm là công chúa hải tộc hơn nữa lại là kiếm sĩ cao cấp, nhưng nàng vẫn biết những gì gọi là nữ công gia chánh. Khi Cao Lôi Hoa vẫn đang dỗ Rudolfo, nàng đến chỗ xe nôi, dựa vào bản thiết kế rồi cải tạo lại. Rốt cục con có ngồi hay không? Nếu con không ngồi tối nay ba không nấu đồ ăn cho con nữa. Cao lôi hoa dùng tới thức ăn để uy hiếp Ru-đôn-phơ. Không, không ru phơ vẫn lắc đầu như cũ. Nó không muốn phải tiến vào cái xe nối đó. Thằng bé cũng không tin Cao lôi hoa lại cắt đi bữa ăn của nó nên chẳng hề sợ hãi. Tỉnh tâm nhẹ nhàng lắc đầu cười rồi đi đến chỗ cao lôi hoa khẽ vỗ vai hắn. Ủa, sao vậy tỉnh tâm cao lôi hoa quay lại nhìn tỉnh tâm. A, t, y, nâng, hơn tâm khẽ cười rồi xoay đầu cao lôi hoa hướng về phía chiếc xe nàng vừa mới cải tạo. Ánh mắt hắn như lồi ra. Trước mặt hắn không phải cái xe bơn bơn xấu xíu kia mà là một chiếc xe rất đẹp. Đó mới đúng là chiếc xe nôi dành cho trẻ em giống như hắn từng tưởng tượng. Cao lôi hoa kinh ngạc nhìn tỉnh tâm tỉnh tâm là do nàng làm sao? Ừ, tỉnh tâm đáp bằng giọng mũi rồi cười rạng rỡ. Ha ha, thật sự hoàn mỹ. Cái này thật giống với cái anh nghĩ. Cao lôi hoa cũng nhìn chiếc xe nôi do tỉnh tâm ra công cười hả hê. Đồng thời, Rudolpher cũng nhìn cái xe nôi. Sau đó ánh mắt của nó liền thay đổi. "Ba, ba. Đây là từ thứ hai trong đời mà nó nói được." Sau đó nó chìa tay về phía Cao Lôi Hoa, bộ dáng như muốn thử xe. "Giờ con muốn thử xe rồi à?" Cao Lôi Hoa nhìn Rudolpher cười một cách xấu xa. Tiểu Rudolpher ra sức gật đầu, giả bộ một kiểu dáng anh dũng. Ha ha, con muốn thử xe à, nhưng ba thay đổi ý định rồi, không cho con lên nữa." Cao Lôi Hoa cười rồi ôm Kim Toa Nhi và Mộng ti lên. Đặt hai cô bé trông như là song sinh vào trong xe nôi rồi húc sáo đẩy xe đi dạo. Rudolph vẫn ngồi trên bãi cỏ chìa tay ra. Nó cảm giác được thật tức tử. "Được rồi, ba không đùa con nữa." Nhìn vẻ mặt sắp khóc của ru Cao lôi hoa vội bế kim toa nhi và mộng ti ra khỏi xe rồi đi về phía ru Ngay khi cao lôi hoa ôm hai cô bé ra khỏi xe nôi. Bỗng nhiên phía sau cao lôi hoa nổ bùm một tiếng. Cao lôi hoa quay đầu lại đầy cứng nhắc sau đó sắc mặt hắn trở nên tái nhật. Phía sau hắn chiếc xe nôi bút lên từng đợt khói. Trong làng khói đó dường như xuất hiện một bóng người, dường trên người đó còn xuất hiện cả lửa. A a a a cao lôi hoa phẫn nổ hét lên mẹ nó. Ai dám dẫm xe bơm bơm của lão tử? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z 250 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i.z Chương 254 con phẫn nộ Cao lôi hoa rất phẫn nộ Hắn tốn cả một buổi chiều để chế tạo cái xe nôi này Không ngờ lại bị một tên vô danh chẳng biết từ đâu rơi xuống dẫm đạp Tuy rằng còn cách màn bụi che khuất nhưng từ tiếng gỗ gãy là có thể thấy chiếc xe nôi này hỏng rồi Cao lôi hoa tức giận Phải biết rằng đây không chỉ là một chiếc xe nôi bình thường. Chiếc xe này chính là do bàn tay của tỉnh tâm hoàn tất. Chiếc xe nôi đầu tiên của dị giới có thể nói là kết tinh tâm huyết của hắn và tỉnh tâm. A a a sau tiếng hét của cao lôi hoa lại xuất hiện một tiếng hét còn to hơn. Đó là tiếng rống giận dữ của Rudolfo vất vả lắm mới dùng nước mắt lừa được ba. Sắp ngồi được lên chiếc xe nuôi xinh đẹp đó rồi. Ai ngờ đúng lúc quan trọng đó lại có một người rơi từ trên trời xuống đạp nát chiếc xe đó. Rudolph thực sự nổi giận. Khốn kiếp, a a a. Cả hai bố con đều giận dữ gầm lên. Hai người ăn ý nhảy cao lên trông như hai con sói một lớn một nhỏ lao về phía bóng người phía sau làng khói. Phía sau lớp bụi kia đó chính là Thái Dương thần a a Hắn rất buồn bực. Khi đại ca mở cánh cửa thiên giới. Hắn vì nôn nóng muốn đến nhân giới. Nên hắn bước vào đó trước hai giây làm cho lúc truyền tốn có hơi chút lệch lạc. Tuy nhiên nhìn quan minh thần điện ở phía xa kia tâm tình của hắn cũng dần bình tĩnh trở lại. Thật may mắn sai lệch không lớn lắm. Hắn vẫn đang ở quang minh thành không cách xa quang minh thần điện lắm. Phù cuối cùng cũng tới nhân giới. Nhìn tượng quang minh thần ở bên trên quang minh thần điện. Lòng A Bô tràn đầy kiếp động, hắn liền đứng dậy chuẩn bị phóng đến đó nhưng hắn nhận thấy không ngờ mình đang ngồi trên một chiếc xe kỳ quái mông hắn chua tọt vào bên trong còn hai cái chân thì thòng lọng ở ngoài đây là vật gì vậy thái dương thần Aiboloo nghi hoặc đánh giá chiếc xe nhưng cũng không biết đó là vật gì quên đi không biết thì thôi Aiboloo vĩnh thành xe muốn đứng dậy Nhưng chiếc xe này dành cho trẻ con mà hắn lại là người lớn. Nên khi hắn đứng dậy, chiếc xe phát ra tiếng rắc rắc như muốn rời ra. Avolo vất vả mãi mới nhấc mông ra khỏi cái xe rồi đứng lên. Mục tiêu Quang Minh thần điện. Avolo khẽ hơn một tiếng rồi sử dụng Thái Dương thần lực, một ngọn lửa bùng lên vây quanh người hắn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị phóng đi thì có hai tiếng gầm gừ tới chấn động linh hồn truyền tới tay hắn. Sau đó, một nắm tay nhỏ đang lao về phía hắn. Tuy nắm tay này rất nhỏ, nhưng Thái Dương thần a a cũng không dám xem thường. Bởi hắn nhìn thấy nắm tay của tên kia mang theo một lực lượng rất lớn. Nếu bị trúng phát này chỉ sợ cũng chẳng dễ chịu gì. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại nhìn thấy nắm đấm này tới gần, Apollo cũng vội vàng phản ứng. Apollo không hổ danh là cường giả bậc tám mà sáng thế thần sáng tạo. Khi nắm đấm nhỏ bé đấy tới gần, hắn vặn vẹo thân thể như một con rắn tránh thoát nắm đấm đó. Hô Apollo nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nhìn về phía chủ nhân của nắm đấm đó. Âm! Um. A kinh ngạc khi thấy huy lực của nắm đấm đó Phía sau hắn có một cái lỗ có bán kính một thước A Bô Lô máy há hốt mồm khi thấy chủ nhân của nắm đấm đó không ngờ chỉ là một đứa bé đáng yêu Nhưng lúc này vẻ mặt của nó lại đang rất tức giận Dám phá chiếc xe bơn Bơn Của ta chết đi trong khi Apollo còn đang ngơ ngác nhìn đứa trẻ. Đằng sau hắn lại vang lên một thanh âm phẫn nộ. Apollo lập tức nhớ lại vừa rồi có hai tiếng rống. Vậy địch nhân không phải chỉ có đứa bé này. Nghe thấy tiếng rít gào ở đằng sau, Apollo không hề nghĩ ngợi định nhảy sang bên trái. Thái Dương thần rất tự tin với tốc độ của mình. Ngoại trừ chiến thần ra thì trên thế giới này số người có tốc độ hơn hắn không nổi 10 người. Nhưng ngay sau đó hắn lại phát hiện một sự thật đau khổ. Tốc độ của người xong tới đây tốc độ rất là nhanh. Nhanh đến nổi hắn không kịp tránh né đã trúng một quyền rồi. Phụt! A bị cao lôi hoa phẫn nộ đánh một quyền bay ngược về sau đồng thời cũng không kìm được mà phun một ngụm máu tươi Kỳ thật A cũng rất mạnh mẽ Sợ gì hắn bị Rudolfo và cao lôi hoa đánh không phải bởi vì hắn là tên rác rưỡi Mà tại vừa mới từ cánh cửa thiên giới xuống hắn cũng không ngờ mình liền bị tập kết ngay cho nên không hề chuẩn bị gì cả Vậy nên dễ dàng để bố con nhà cao lôi hoa đánh Gào Chờ đã các ngươi là ai mà dám đánh ta A bô bật dậy rồi quát to Hắn tưởng rằng tất cả mọi người ở Quang Minh Thành Đều là tín đồ trung thành của Quang Minh Thần Vậy nên hắn định dùng danh nghĩa Thái Dương Thần để dọa hắn Bóp Trả lời hắn chính là nắm đấm của Rudolf a Volo vội vàng lùi ra sau một bước, một cái hố to lại xuất hiện trước mặt hắn. Các ngươi là ai, tại sao lại tập kích ta? A Volo xoay một vòng tránh cú đấm của Rudolpher rồi hét lên với Cao Lôi Hoa.